các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mưa to đi qua thì mọi chuyện bình thường nhưng văn tĩnh tự dưng muốn khóc cô có một loại dự cảm cô ca ca và hoan nhàn sẽ không thể nào quay lại như lúc ban đầu vô tư không lo lắng quãng thời gian tốt đẹp kia đã trôi qua không bao giờ quay trở lại nữa tại phòng phỏng vấn số 29 dạ vâng hoan nhàn nghe tới mã số của cô Thì lập tức theo bản năng đắp lại đứng dậy Trên người cô mặc quần áo công sở văn tĩnh đưa cho Bộ váy màu trắng sữa Khiến cô có cảm giác thanh toát xinh đẹp Đi vào phòng tuyển dụng Sau lưng mơ hồ có tiếng người gì sau Mặc ở trên người bộ đồ một vạn Còn đột đơn xin làm chức thư ký nhỏ Oh my god Để những người bình thường như chúng ta sống như thế nào chứ Hoàn nhăn làm như không nghe thấy Cô cố ý đè xuống ngồi hộp rồi cúi đầu đi vào Hứa Hoan nhăn Tốt nghiệp đại học C hệ chính quy năm nay 22 tuổi. người đàn ông trung niên ở giữa nâng mắt kính quan sát cô một lượt rồi mở miệng nói: dạ vâng đúng vậy ạ. hoan nhàn mỉm cười một cách nhẹ nhàng. tại sao cô lại chọn một công ty nhỏ như là vốn nguyên để làm một chiếc thư ký bình thường chứ? theo như điều kiện của hứa tiểu thư, không phải nên chọn nơi tốt hơn hay sao? hứa tiểu thư rất là thành thực nha. người đàn ông trung niên có một chút tán tường gật đầu. Nhìn nữa tiểu thư xem sao không giống như là người không có tiền đó? không dối gạt ngay. Y phục trên người của tôi là bạn cho mượn à? Hứa hoan nhanh nói xong thì mỉm cười Ở trong phòng cũng lập tức vang lên tiếng cười Người đàn ông tuyển dụng cật đầu dị nghị Như vậy hứa tiểu thư à Ngày mai tới đây báo cáo ký hợp đồng Thừa việc một tháng Lương thừa việc là 2.000 Qua thời gian thừa việc Hứa tiểu thư sẽ giống như các nhân viên khác Tiền lương là 4.200 có được không 4.200 đồng ư? Hoan nhanh trong lòng có một chút kích động Cô chưa từng nghĩ đến một con số lớn như vậy Được Sáng ngày mai tôi sẽ tới báo cáo. Cô hướng vấn gương mặt đỏ bừng, giống như là một đứa bé mà nhảy dựng lên. Rời khỏi công ty phú nguyên, hoàn nhàn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy đôi chân bị bàn tính ép buộc đi đôi giày cao gót 10 cm cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Cô không muốn ngồi xe buýt, tính toán lộ trình đã tới chỗ bà điều dưỡng phải chừng ba trạm. Thời dịp mặt trời còn chưa nắng gắt, cô đi bộ đến. Mái tóc dài được xẻ lệch rồi sau đó búi cao ở trên đỉnh đầu lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này bởi vì hương phấn và ương hồng xinh đẹp động đến lòng người. Trên người bộ đồ cơm sở khiến cho cô tất lên vẻ trững chạc, bản lĩnh. Dưới bộ váy ngắn là một đôi chân dài thẳng tắp thon dài, cùng với đôi giày cao gót cùng màu, vào buổi sáng đầu mùa hè, đúng thật là một bức tranh tuyệt đẹp. Tại trang viên Thân gia, lần đầu tiên mở tiệc nhỏ. Thân gia sắc mặt có một chút không vui, vì tôn tử mất tích 20 ngày không có một chút tin tức Thần thiều khang và thích sung sung nhìn nhau một cái, cũng không dám nói gì. Ai cũng biết được con trai duy nhất thần tống học của bọn họ. Đối với lão gia tử rất là quan trọng. Lần này vô duyên vô cớ đi Mỹ chơi, có ông có một chút tin tức nào, làm hại hai vợ chồng bọn họ, ở trước mặt ông cụ chịu không ít khổ. Chỉ hy vọng rằng, bọn kỳ chấn một lát nữa sẽ tới, có thể đưa đến một chút tin tức gì đó. Lão gia tiên sinh, vô nhân, kỳ thiều xa và tính tổ thư đã đến ạ. Người làm đi đến thông báo nói Sắc mặt của thân giáo ra Lúc này mới hòa hoãn một chút Quay sang nhìn thân thiếu khang có một chút mở miệng Tiểu tử kỳ chấn này Không phải là luôn phong liêu Làm sao lại hồi tâm rồi chứ Cô bé văn tĩnh này Các người đã gặp qua chưa hả Thân thiếu khang đối với việc lão gia tử Phản ứng hơi xấu hổ mà hoa nhẹ một tiếng Chà Chúng con đã từng gặp cô bé đó rồi Có thể là một cô bé tốt Thân lão gia cực đều một cái Rồi quay mặt sang kỳ chấn và văn tĩnh đã đi vào. Người làm đằng sau xách theo một túi quà tặng. Tiểu tử kỳ chấn người cũng không có lương tâm mà. Bây giờ mới đem vợ mang đến cho ta nhìn. Mau đến đây, cho ta nhìn xem cô bé, đại danh đỉnh đỉnh văn tĩnh nào. Thần lão gia kêu lớn. Văn tĩnh bởi vì căm hận thân tống hậu, gương mặt không còi có một chút nhu hòa. Lão gia từ này xem ra rất là dễ cần đáng kính. Thần lão gia, thần tiên sinh, thần phu nhân, mọi người khỏe, Con là Văn Tĩnh à? Văn Tĩnh mỉm cười tiến lên cất tiếng chào hỏi. Thần lão da đưa mắt nhìn không khỏi hài lòng mà gật đầu. Đúng là đứa bé ngoan. Ta đã tính cô bé họ sẵn như vậy. Kỳ chấn tiểu tử hơi ánh mắt cũng thật là tốt đó. Nhưng về sau, không được gọi ta là lão da. Giống như là kỳ chấn cứ gọi ta là da da. Tiểu tử kia khi còn bé, là một tay ta xem là mà lớn. Bộ dáng trần truồng ta cũng từng nhìn qua rồi nha. Thần da da à? Kỳ chấn nghe thấy vậy thì trợn mắt kéo Văn Tĩnh trốn sang một bên. Em được nghe Thân Sa Sa nói vậy. Thân Sa Sa, Văn Tĩnh lần đầu tiên đến. Ông đồng hồ dạo cô ấy. Nhìn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.